Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tại sao hai người lại đối xử với ông như vậy chứ? Tại sao? bà em không làm gì anh cả. Lánh phong khẽ cười. Ông chỉ làm tan nát con tim của mẹ anh thôi. Ngày xưa, bà em và mẹ anh từng đến hôn. Sau đó ba em được tin về mẹ ruột đang sống bên Hàn Quốc. Nên sang đó tìm. Ông gặp tai nạn và mất trí nhớ. Sau đó yêu và kết hôn với mẹ em. Trong lúc ông hạnh phúc, Thì mẹ anh như hóa điên vì đau đớn Một tình yêu Đổi lại một câu mất trí nhớ Là có thể lãng quên tất cả sau em Hà doanh thẫn thờ Câu chuyện này cô chỉ mơ hồ Không ngờ lại là như vậy Đột ngột trong một phút Người yêu mình quên mình đi Lấy một người khác Khi gặp lại Xem mình như người xa lạ Mất trí nhớ Đơn giản chỉ có vậy thôi sao Chắc là mẹ anh đã khóc Đã đau buồn nhiều lắm Em Anh Phong ơi nhưng mẹ em Tình yêu không có lỗi Nhưng em hiểu cho Có những vết thương tình yêu sẽ đau đến suốt đời Anh là con Anh chỉ có thể khâu giùm mẹ anh Vết thương bằng cách ấy Anh không hận ba cô Anh cũng chỉ là một người con Hà doanh bỗng ông lấy lãnh Phong Cô khóc Khóc cho anh và cả cho mình Tại sao Ngay trong lúc này Doanh lại nhận ra mình đã yêu con người đó Yêu và đau Với một khoảng cách vô hình vừa được vảy ra Em về nhà với ba mẹ đi Anh tin giới ông bà cũng sẽ vượt qua thôi Còn em nữa Em còn có an vĩnh Có văn bảo Cho anh làm cho trách nhiệm một người con nhé Doanh doanh Trong phố chốc Công ty Vĩnh Tường Công giúp bao năm của ông Vĩ Tường Tan thành muôn bọt biển tài sản bị phát mãi cả ngôi nhà hạnh phúc cũng không thể giữ đi thôi anh nhẹ nhàng nắm tay chồng bà kêu anh nhắc nhở hôm nay là ngày họ về nhà mới một căn chung cư nho nhỏ ừ ông đang rất suy sụp nhưng cũng gượng cười cho bà vui hà doanh tay đẩy trước nôi bé an bính còn nằm trong đó vẫn cười hôm qua luật sư của lãnh vong đã gửi hồ sơ ly hôn đến cho hà doanh cô không ký tuy nhiên tối hôm đó Vỗ lâm gọi điện đến cô không ký cũng không được đâu nếu không muốn ba mẹ cô ngay cả căn hộ chung cư nhỏ xíu cũng không có mà ở thì ngoan ngoãn đi lãnh phong không có tài sản gì đâu cô đừng trông mong sẽ lấy được cái gì của nó tất cả những gì hiện nay đều là của hàn gia ngay cả chức tổng giám đốc điều hành của lãnh phong vốn cũng là hữu danh vô thực hà doanh sẽ phải ra đi tay trắng một con bé chỉ vừa tốt nghiệp đại học lại có con nhỏ gia đình bốn miệng ăn Số tiền cấp dưỡng nuôi con cũng không đáng kể, bà chống mắt xem, ví tường và cái gia đình hạnh phúc của anh ta có còn tồn tại được lâu không. "Dì về con?" "Dạ, không có gì ạ." Điểm qua Quảng Hà gọi điện về, anh hai con định về nước. "Còn việc học của anh ấy thế nào ạ? Anh hai chưa hết hạn tu nghiệp mà." Bà cũng can rồi, bà sẽ đi tìm việc làm, mong là có thể đỡ được phần nào. "Ba già rồi." Mái tóc đã bạc đi rất nhiều Làm sao có nơi nhận ông Hốn gì Chuyện công ty Vĩnh Tường phá sản Vẫn còn qua mới mẻ Ai lại dám nhận một ông giám đốc thất thế đây Ba mẹ đừng lo Doanh doanh cũng tốt nghiệp đại học Con sẽ nộp đơn tìm việc Còn tiền chắc trời không phụ lòng người đâu Có đôi lúc Ông Vĩnh Tường không thể không tin Là trên đời này vẫn còn tồn tại những điều may mắn Ông nộp đơn xin việc nhiều nơi Nhưng đa số đều bị từ chối Chỉ có duy nhất ở Vĩnh An Là công ty mọc lên Từ nơi vĩnh tường từng tồn tại Lại mời ông đến phỏng vấn Người chủ công ty còn khá trẻ Anh ta tin là với kinh nghiệm phong phú của ông Sẽ giúp mình thành công Mức lương không cao Nhưng có thể giúp ông gánh vác một gia đình nhỏ Bà Kiều Anh cũng nhận thêm đồ gia công về làm Đôi bàn tay khéo léo Khiến việc làm ăn rất thuận lợi Hà Duyên cũng xin được một vị trí tiếp tân Trong một công ty nhỏ Bình An Từ ngày ký lá đơn đó, lãnh phong không đến thăm con, chỉ hàng tháng gửi tiền trợ cấp nuôi con. An Vĩnh nhớ ba, nhớ theo cách riêng của một đứa trẻ con. Nhác thấy bóng người đàn ông nào, nó cũng dương đôi mắt trong veo lên nhìn. Tới khi nhận ra đó không phải thì cụp xuống, buồn thiêu. Hà Doanh ôm con vào lòng, bé chỉ miễn cứng ngậm vú. Những đêm thức và sữa đêm cho con bú, Hà Doanh lại nhớ cái dáng người cao gầy của anh, đứng ở bên nôi. Âu yếm sửa lại chân cho con. Không chỉ An Vị nhớ, Hà Doanh cũng nhớ. Không hiểu sao cô lại có một liên cảm không an về lãnh phong, nụ cười của anh. Như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net